kêu mời con vui bước tới, con linh mục theo chúa khắp nơi, không do dự khó nguy trong đời. trần gian thôi ra từ niềm vui trái ngang, hướng quê trời niềm tin không uớ, quyết hy sinh tình con dâng chúa. Chơi chúa thương độ trì. Từ đây đi theo ngài tình con đắm say. Đêm tình mừng thay cho đăng cây. Sống bên ngài đời hạnh phúc thay. Xin dâng cha mẹ và anh em người thân. Xin thương còn giang trần muôn hương xin dâng những yêu hèn ngã xa bệ bạn xin ban ơn chung thành bên mơ bình an đời con dân trần ngài gian nan nguy khó hiện trao ngài tình yêu lắng lo khấn xin ngài thánh ân phụng thờ lời kinh chúa khen ngài thiên chúa thánh linh chúa ngồi lời hiến tế hy sinh chúa ngồi cha ngàn đời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 dân trần ngài gian nan nguy khó hiến trao ngài tình yêu lắng lo khẩn xin ngài thánh ân phụng thờ lời kinh chúa khen ngài tiên chúa thánh linh chúa ngồi lời hiến tế hy sinh chúa ngồi trang ngàn đời